Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô mới hoàn thành xong, cô thật sự không nợ bỏ lại. Đúng lúc này, bên tay truyền đến một tiếng vang chói tay. Ngay sau đó, dưới chân chấn động, cô cảm thấy mình thiếu chút nữa đã ngã văng ra ngoài. Quả nhiên có bom. Rốt cục cô bất chấp những bộ trang phục thú cưng chưa kịp thu xong mà theo đám người nghiêng ngã lão đảo chạy về phía cầu thang. Phan Một tiếng nổ mạnh thứ hai truyền đến, lần này âm thanh càng gần, đám người càng thêm thét chói tay không thôi. Cô không cẩn thận, va vào một người, té ngã trên đất. Đồ trong túi cũng rớt ra ngoài, rơi vải khắp nơi. Mà người va vào cô cũng vô cùng chật vật, túi sách quý giá rơi trên mặt đất, cũng bị người ta dẫm tới dẫm lui. Cô biện mù sao? Ra đường không mang theo mắt à? Đối phương vừa mở miệng, liền mắng. Thu Thụy Tâm cũng bất chấp rằng không phải lỗi của cô, mà chỉ vừa kiểm tra hàng hóa, vừa liên thanh giải thích lại truyền đến một tiếng nổ mạnh chói tai, nhà hàng bị cháy, cô nghĩ rằng chạy trốn chết quan quan trọng hơn, cũng quản không được mấy thứ này nữa, ngẩng đầu lên đang muốn nói một tiếng với đối phương, không dự đoán được sau khi nhìn thấy người phụ nữ kia, cô hoàn toàn giật mình đánh ngay cả người. Ông trời, gương mặt này Người phụ nữ kia cũng ngây ngốc Nhưng lúc này thật sự không phải là thời cơ thích hợp để hỏi Trong nhà hàng là truyền đến tiếng nổ mạnh Làm người ta sợ hãy Hiện trường cũng trở nên vô cùng đáng sợ Tất cả những đồ vật thủy tinh đều bị rơi vỡ Thu thủy tâm theo phản xạ cầm lấy túi sách che chở trên đầu Để bảo hộ chính mình Nhưng không còn kịp rồi Trên lầu đã bị sung lượng nổ mạnh Làm vách tường của phòng bên cạnh vỡ vụn ra Những vật liệu gỗ vôi vữa như mưa ào ào rơi xuống Cô cũng tránh không được mà bị đánh trúng, chịu đựng đau, liều chết mà chạy xuống Nhưng cô không đợi chạy được đến phạm vi an toàn Thì một tiếng nổ lớn thật lớn lại vang lên Cô có cảm giác cái gái rất đau, trước mắt tối sầm Giây tiếp theo liền mất đi cả trí giác Ông phu nhân bị gãy xương chân, gái bị vai đập mạnh Trên người cũng không có ít da bị trầy Vết thương bên ngoài tuy nhiều nhưng hẳn là không có gì trở ngại Chỉ cần tỉnh dưỡng một thời gian Rất nhanh có thể hồi phục ừ. Một giọng nói lạnh lùng Lọt vào lỗ tai của Thu Thị Tâm Trong ý thức hỗn độn của cô dễ dùa Muốn mở hai mắt ra Nhưng hai mí mắt phản phức như bị nhựa cao su dính lại Căn bản không thể khống chết Vì sao cô ấy còn chưa tỉnh lại Lại là tiếng nói cực kỳ lạnh như băng Nghe qua thì tuổi còn trẻ Nhưng sự không kiên nhẫn trong giọng nói Là khiến cho lòng cô co rụt lại Đây là chỗ bị thương phiền nhất Trên cơ thể cô Gấy của Âu Phu Nhân đã bị va chạm mạnh, xuất hiện chút máu bầm, hẳn là não bị chấn động sẽ để lại di chứng. Trúc mắt có thể quan sát kỹ lưỡng. Là ai đang nói chuyện vậy? Tu Thị Tâm cố gắng nghe rõ tiếng xa lạ đang truyền đến bên tai. Đó là ai? Cô bị sao vậy? Vì sao toàn thân từ trên xuống dưới đều khó chịu chết đi được thế này? Âu Thiên Sinh yên tâm đi, Âu Phu Nhân phúc lớn mạng lớn. Có câu cát nhân ác có thiên tướng, nhất định cô ấy sẽ không có việc gì đâu. Âu Thiên Sinh, Âu Phu nhân, ai thế? rốt cuộc, cũ, cô cũng gian nan mở ra được. Tầm mắt mơ hồ, chậm rãi ngắm nhìn, hết thảy trước mắt trở nên rõ ràng hơn. Cô nhìn xung quanh mình, đều là các thiết bị chữa bệnh. phía bên phải giường có một cái sofa tiếp khách nhỏ là bằng da màu cà phê, còn bên trái là một cửa sổ lớn, ngang cửa sổ xanh da trời che khuất cảnh sắc xinh đẹp ngoài cửa sổ. Nơi này hẳn là phòng bệnh rồi, hơn nữa còn là loại phòng bệnh đơn rất cao cấp. Trên sofa có hai người đang ngồi, trong đó có một người tuổi khá lớn, đeo mắt kính viền vàng, ước chừng trên dưới 50-60 tuổi. Một người đàn ông có vẻ trẻ tuổi, khoảng 26-27 tuổi, tư thế ngồi tao nhã. Nửa người trên mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Phía dưới là một cái quần dài cũng màu đen, cả người toàn màu đen, kiến thoạt nhìn cả người ta, đều tràn ngập lạnh ý cô nhìn không được, nhìn người đàn ông trẻ tuổi vài lần, đôi mày anh tuấn của anh ta chau lại, đồng tử tối đen, giống như hai hồ nước sâu không thấy đáy, ngũ quan sắc bén, thâm thúy mê người, phát ra một sức quyến rũ cực kỳ hấp dẫn người khác, tự như bức họa thần thái dương Apollo tuấn mỹ vô song. Người đàn ông quá tuấn mỹ này là ai? Con mình vì sao có thể ở nơi này? Cô cố gắng hồi tưởng, nghĩ đến vụ nổ mạnh trong nhà hàng. Trong đầu còn phản phức truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức ốc cùng tiếng khác chói tai của đám người Kế tiếp, cái gì cô cũng không nhớ rõ Đúng lúc này, ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi lơ đảng rơi xuống mặt cô Hai tròng mắt đen tựa như mang theo dòng điện, làm toàn thân cô không thoải mái Tỉnh rồi Anh đứng dậy, chậm rãi đi đến bên giường của cô Khóe môi nhích trên người cô, có ý đùa cật Dòng điệu vẫn là thập phần, lạnh như băng Vận khí của cô cũng không tồi, vụ nổ bom tại nhà hàng đã làm chết không ít người, mà cô cư nhiên có thể may mắn sống sót, xem ra người tốt không dài mệnh, tai họa tồn ngàn năm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net